Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quả đủ đầy góc trái bàn đặt một lá bùa mọi người thích thầy đại trí tớit từ liền dạt sang hai bên riêng mẹ của hạ thì cứ bồn chồn chẳng yên hết đứngg rồi lại ngồi cứ rầmm định hỏi thì lại bị các thầy đẩy ra không tròn lại rồi các sư thầy ngồi thành một vòng tròn quanh đàn người dân thì Hữu Kỳ đứng xem ở ngoài vòng tròn đó thì đại chí lúc này ngồi ngay giữa đàn ngay ngắn xếp thành Kiết giả tay quay về hướng sông và gấnn vái gì đó rồi toàn thân bất động chẳng còn thích cựa quậy gì thì ra thì thầy dùng thần thúc thông mà di chuyển linh hoạt giữa âm dương lại có phép xuất hồn thần thức thầy gẽ đậm rồi bóng liền ngay khỏi người bóng lên không chung cứ như vậy chầm chậm mà hạ súng mặt sông phường rút lá bùa phổ hiền Đ đạii Minhú đ nó lên cổ liền thấy rõ thần thức thầy như thế trường Phương gia chẳng ai hay biết gì, Phương lại thấy nào cơ man bóng đen đang là nơi mặt sông. Chính là bóng của những vong ma ngạ quỷ dưới dòng sông độc này. Đoàn nhìn ra xa xăm, lại bóng thấy có một nơi phát ra ánh sáng rất lạ. Trong một lùm cây cách cầu đen chừng 40 mét, rồi nhìn vào gốc dừa lại thấy bóng đen vẳng vất. Bóng đen đó có dáng người con gái lạ lẫm mặt thân quen. Phương về nhìn lại bóng đó lập tức trốn đi. Là bóng người ấy, cô ấy cũng đang ở đây. Lại nói tới thầy đại trí khi mà thần thức bay thức bờ sông, liền chấp tay lầm nhầm niệm chú bức thủy rồi ghé khẳng nặn xuống. Thầy xuống dưới lỏng nước thì các bóng đèn đó quê kín lại quanh thân. Thầy lại niệm chú án ma ni bắt minh hầm. Tức thì lá bùa đang trên đàn tràng cảm ứng, phát ra ánh sáng mờ mờ ai cũng nhìn thấy. Mọi người lập tức xôn xao bàn tán, các đệ tử cảm thấy như vậy thì nhanh tay lấy lá bùa đó, mà đeo lên cổ cho thân sắc của thầy. Thầy vẫn còn ngồi im không động đẩy. Lại nói về thần thức dưới dòng sông. Đệ tử vừa đeo ở trên bờ sông, thì ở cổ thần thức liền hiện ra bùa đó tỏa sáng rực rỡ. Yêu mà thế như vậy thì liền tàn ra. Nói đoàn thầy lại chắp tay lại niệm chú sa liệt. Nước lòng sông liền rẽ ra. Thầy cứ như vậy chậm chậm mà hạ xuống sâu lòng sông. Yêu mà tàn ra như vẫn tù kín quanh thầy, không lại gần phạm vi cỡ một mét. Thầy hạ xuống sâu mãi Thì trở thấy tích ngực khó thở Ánh sáng từ bùa cứ như vậy yếu dần Và lòng sông đen kịt Phong mang hạ quỷ bùa vây xung quanh Dày đặc nhiều không kể xiết Rồi bỗng hiện ra trước mắt của thầy Là một con rắn nước rất lớn Dễ đến cổ tay Rắn nhìn thầy mà nói Ông này xuống đây có việc gì chăng Thầy liền đáp Bạn tăng đến xin gặp người cai quản của nơi này Vậy thì mời theo Thành thức của thầy cứ như vậy mà trôi đi theo con rắn, lại hạ xuống sâu hơn nữa thì chợt ánh sáng điều hòa trở lại. Nhưng là ánh sáng màu xanh, xanh leo lét cả khoảng nước rộng Lúc này chân của thầy chạm đất, biết là đã đến nơi tận cùng, thầy bước thêm vài bước thì con rắn nước đen kia đã biến mất. Lúc này thầy nhìn quanh thấy nào rắn là rắn, rồi chợt đập vào mắt là một con rồng đang nằm cuộn tròn trên một cây ngai lớn. Thầy bất giác hãi hùng phải chăng đây là con rồng xanh đáp bay quanh chùa trong giấc mơ của nhất nguyên? Rồng quay mặt hướng vào thầy mà nói, Chào thầy, thư lỗi tôi mang bệnh chẳng ra đón được. Thầy chấp tay xá chào rồng mà nói, A-di-đà Phật, bần tăng hiệu là đại trí, nay vì có việc muốn xuống đây thưa với ngài, Nhưng cho hỏi chẳng hay là ngài là ai, bị bệnh gì? Rồng liền cuối đầu chào lại sư mà nói, Tôi đây là thủy thần giữ sông Hạc này đã hơn 200 năm. Hiệu của tôi là đảo kính, nhận lệnh trên mà gìn giữ. Những bóng mà già kia đều là những người những thú chết ở sông này đã 200 năm qua. Đều theo hiểu lệnh của tôi, làm con cháu của tôi cả. Tôi nay gặp vài việc giữ đã bổ mắt, nhưng vẫn còn biết linh khí Phật môn, cho nên nhận ra thầy. Từ 200 năm qua, người phạm chưa từng ai bước chân xuống được chốn này. Chẳng hay thầy tới đây là muốn dạy tôi. Sư liền đáp Xin thần thứ lỗi cho Chẳng hay là vì điều gì mà lại đến chùa tôi mộng cho cho của tôi Giọng đâm chiêu suy nghĩ rồi trả lời Lệ là phải vậy Vì chùa thầy có đứa vô đạo Nhưng nó lại có thiên căn Là là đệ tử của Như Lai Cho nên tôi phải báo cho các ông tránh làm thất trách về sau Thầy chẳng vòng vo mà nói thẳng giọng rất nghiêm nghị Chẳng hay là nó phạm lỗi gì Thì thần thấy thầy ngồi giọng thì cũng biến sắc, không nằm cuộn mình trên ghế mà uốn người nhòm đầu, phùng mang trần mò mà nhìn thầy. Lỗi nó thì thầy nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net